Chương 371, Can diện La Sát, 1. Thế lực của ma đạo lấy sơn hải quan làm tranh giới, hiếm khi dính dáng đến việc trong quan, vì vậy muốn điều tra chuyện này bắt buộc phải đi một chuyến. Vong hồn muốn chọn âm sơn hay ma đạo là quyền của họ, nhưng nếu những vong hồn không quản đường xa đến ma đạo cầu xin giúp đỡ thực sự bị quỷ vương tông chặn đường giết hại, đừng trách hôm nay chúng tôi phải đại khai sát giới. Đêm đã khuya, núi rừng im lặng như tờ, dọc đường đến một bóng ma cũng không có. Dừng lại trước một sơn cốc, phát hiện ra mùi sát khí nồng đường ở phía trước, tôi và Thùy Họa người trái người phải men theo vách đá bay về phía trước. Vong hồn không đi cùng một đường với người mà đi giữa vùng rừng núi, vùng sơn cốc này rừng núi rậm rạp, không nhìn thấy tia nắng mặt trời, rất thích hợp làm đường để ma quỷ đi lại. Càng tiến về trước sát khí càng nặng, ngoại trừ sát khí ra, tôi còn cảm nhận được một luồng thần niệm vô cùng tà ác cũng đang ở đó, thần lực này vượt xa nửa bước thiên tôn bình thường. Lúc này tôi cố gắng giấu mình khỏi luồng thần niệm đó, nắp mình sau một tảng đá để quan sát tình hình trong sơn cốc, ở dưới đó tôi nhìn thấy rất nhiều đệ tử của quỷ Vương Tông, bọn chúng đầu đeo mặt nạ quỷ, mặc áo đen, trước ngực và sau lưng đều có một chữ quỷ màu trắng nhạt, đếm sơ có khoảng ngàn người, đứng với nhau tạo thành một pháp trận hình tròn. Ở chính giữa pháp trận có một vũng máu lớn chu vi khoảng một trượng, sát khí ngút trời lúc nãy chính là tỏa ra từ vũng máu này. Bên cạnh vũng máu là một con quái thú màu đỏ như máu, tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí tà ác là từ nó mà ra. Quái thú nằm sắp to bằng nửa căn phòng, lông dài, thân hùng mặt người, miệng có răng nanh giống như lợn rừng, đuôi dài một trường tám thước, lúc này nó đang thề chiếc lưỡi đầy gai dài hoàng màu đỏ quỷ dị của mình hút lấy máu tươi trong vũng. Quái thú càng ra sức hút, đầm máu tươi cũng nhanh chóng cạn đi, thấy vũng máu sắp cạn, đệ tử đứng cạnh đó bèn mở bao tải bên cạnh ra Thả ra một người trần trùng còn sống Ra tay nhanh như chớp Người kia còn chưa kịp kêu lên Thì trong miệng đã phun ra một ngụm máu tươi Sau khi máu chảy cạn Đệ tử của quỷ vương tông bèn vứt đầu Và thi thể của người đó cho con quái thú kia Quái thú há to miệng nuốt luôn cả xương vào trong bụng Cảnh tượng kinh hoàng này Khiến người ta nhìn mà sẵn cả gai ốc Tôi không rõ bọn chúng đã tàn sát bao nhiêu người Chỉ thấy trên mặt đất đã có hơn 10 bao tải rỗng Không chỉ vậy Đằng sau lưng tên đệ tử phụ trách giết người kia còn cả một đống bao tải chứa đầy người sống, chứng kiến cảnh tượng này khiến tôi phừng phừng lửa giận, dù đã nghe nói quỷ vương tông vô cùng tàn độc, nhưng không ngờ bọn chúng lại vô nhân đạo như vậy, còn dám dùng cả người sống để làm vật tế cho con quái thú đó. Vào lúc tôi định rút kiếm ra thì nghe thấy Thùy Hòa dùng thần niệm truyền âm cảnh cáo, sau đó cô ấy xuất hiện ngay sau lưng tôi, đừng manh động, những người sống trong túi vải đều đã bị câu mất ba hồn bảy phách. Dù vẫn còn sống nhưng bây giờ chẳng khác gì cái xác biết đi. Con quái thú kia có lai lịch như thế nào vậy? Tôi hỏi, bề ngoài của nó rất giống với một trong tứ đại hung thú đào ngột, nghe nói lão tổ của âm sơn từng lấy được một tia thần thức của đào ngột, xem ra con quái thú hút máu người này là do người của âm sơn pháp mạch dùng tia thần thức của đào ngột để luyện thành huyết thú, tứ đại hung thú gồm thao thiết, đào ngột, hỗn động và cùng kỳ, tất cả chúng đều có sức mạnh của thiên tôn. theo truyền thuyết Đào ngột chỉ có một khiếu, chỉ có thể vào mà không thể ra, đào ngột ăn thịt người không thèm nhã xương, ăn càng nhiều thì nó càng lớn, sức chiến đấu càng mạnh, con quái thú có thần niệm của đào ngột này đã có sức mạnh vượt xa nửa bước thiên tôn, không biết nó đã ăn thịt bao nhiêu người rồi. Con huyết thú đào ngột này hại người vô số kể, vì sao không giết nó đi, tôi hỏi. Chắc chắn là phải giết nó rồi, nhưng hôm nay chúng ta đến đây là để điều tra vụ việc của những vong hồn kia. Con huyết thú đào ngột này là vũ khí đặc biệt mà quỷ vương tông dùng để đối phó với em, ở sơn cốc phía trước quỷ vương tông chắc chắn còn bố trí nhiều cạm bẫy khác nhắm đến các vong hồn. Thùy Họa nói, thần niềm của huyết thú đào ngột vô cùng mãnh liệt, nên tôi và Thùy Họa phải thu lại khí tức của mình để tránh bị nó phát hiện, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi đi men theo vách đá khoảng nửa dặm nữa, phía cuối sơn cốc có một cửa thành đen xị, tường thành chạy ngang và chia đôi sơn cốc. Cổng thành cao 5 tr Tường thành dài 70 mươi trượng hơn, nhìn có vẻ âm u đáng sợ, nhưng cách bố trí này lại có chút quen mắt. Chương 372, can diện La Sát, 2 Làng xuyên quân cũng thật mạnh tay, không chỉ cho quỷ vương tông huyết thú đào ngột, mà còn phải can diện La Sát tới đây, dùng quỷ thận huyển thuật để bố trí quỷ môn quan, bảo sao đêm nay chỉ có lát đác vài vong hồn ở ngoài cửa uy viễn, ra là đều bị quỷ môn quan chặn lại hết rồi. Thùy Hỏa nói Cang diện La Sát là ai vậy? Đó là nữ đệ tử cuối cùng của Lan Xuyên Quân, lúc trước vốn là lò luyện âm bổ dương của hắn, thấy cô ta có vài phần tư sắc lại biết chiều lòng, liền thu nhận cô ta làm nữ đệ tử. Phía bên này cổng thành vắng tanh không bóng người, nhưng bên kia thì khác hẳn. Âm phong thê lương, quán khí ngút trời, bao nhiêu là vong hồn đang quỳ đạp dưới đất, bãi lại một nữ tướng đứng trước quỷ môn quan. Nữ tướng này thân mang giáp nặng màu đen huyền, đầu đội lông chim trĩ. Sau lưng là tứ diện hạo kỳ, tay cầm một thanh trường đao, tướng mạo giống thùy họa đến bảy phần, đằng sau lưng nữ tướng là một hàng đệ tử mặt đạo bào của ma đạo, từ thần niệm khí tức có thể nhận ra đây đều là đệ tử của quỷ thần Tông Cải Trang, thân là tướng quân phá quân của ma đạo, nguyện làm tất cả để những người tử trận vì ma đạo có thể bước vào cánh cửa này, đi đến quan ngoại. Nữ tướng cao giọng nói, lời vừa dứt, những vong hồn đang quỳ rạp dưới đất lần lượt ngẩn đầu lên. Vẽ mặt nghiêm túc Ánh mắt kiên định. Tất cả đều đồng thanh hô vang, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, cảnh tượng này khác xa với ngoài cửa uy viễn, những vong hồn lúc nãy đến cửa uy viễn chỉ để cầu xin giúp đỡ, mà những vong hồn trước mặt này mới là những người thực sự muốn gia nhập ma đạo, nhưng không biết vì sao họ lại bị người của quỷ vương tông dẫn dụ đến nơi này. Nhìn thấy các vong hồn đều đáp lại, nữ tướng lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị, ha ha ha, hay cho câu đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi cầu được ước thấy. Đệ tử của quỷ vương tông nghe lệnh ta, bày trận, cô ta vừa mới dứt lời, những đệ tử của quỷ vương tông đứng sau lưng liền song ra phía trước, triệu hồi ngũ quỷ hộ pháp, bao vây những vong hồn vẫn đang quỳ dưới đất chưa kịp đứng dậy. Ngũ quỷ hộ pháp do năm loại lệ quỷ xấu xí và tàn ác nhất hóa thành, còn những vong hồn kia đang không ngừng chảy ra nước giải đen như mực, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng vây của đệ tử quỷ vương tông đang chực chờ lao lên cấu xé Chớ vội, chờ ta chọn ra lệ quỷ, sau này còn cống lên âm sơn làm dục nô nữa chứ. Nữ tướng nói, sau đó nữ tướng nhắm nhế chọn lựa, một lúc sau đã chọn ra được mười mấy diễm quỷ xinh đẹp. Đệ tử của quỷ vương tông nhìn chầm chầm vào những diễm quỷ mới được chọn, ánh mắt lộ ra sự dâm tà, có vài tên đệ tử còn nhìn không được mà động tay động chân với diễm quỷ ngay tại đó. Diễm quỷ bị bọn chúng mặc sức làm nhục, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng cực. Ngay lúc này, sát cơ từ trên trời dán xuống, đáp xuống cùng Thùy Họa còn có đại quân vong hồn được thả ra từ trong tứ diện hạo kỳ. Đại quân đông đến ngập trời, có khoảng hơn hai vạn quân, tuy chưa đáp đất nhưng sát khí đã ngập tràn toàn bộ sân cốc. Tôi còn nhớ sau cuộc chiến với Giả Tiên, dưới trướng Thùy Họa chỉ còn vài ngàn vong hồn, vậy mà mới mấy ngày không gặp, đội quân đã lên đến hơn hai vạn người rồi. Trong số những vong hồn này, có người đã ngưng kết được âm thân, có người vẫn là vong hồn bình thường. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù sức chiến đấu của họ cao hay thấp cũng đều sẽ được gia tăng nhờ quân uy của Thùy Họa. Sau đó Thùy Họa phóng thích quân uy ngay giữa không trung, sĩ khí của đại quân vong hồn lần nữa tăng vọt lên. Đại quân vẫn chưa đáp đất đã khiến đám đệ tử của quỷ vương Tông sợ khiếp vía, đến ngũ quỷ hộ pháp được triệu hồi này cũng trung như cậy sấy. Khoảnh khắc đại quân đáp xuống đất, đệ tử của quỷ vương Tông đã không còn ai dám đứng thẳng lưng nữa. Chưa bắt đầu trận chiến mà bọn chúng đã bị quân uy áp bức đến mức không còn thần hồn kể cả ngũ quỷ hộ thân của bọn chúng cũng lần lượt hóa thành cho bụi còn về những vong hồn đang bị vây khống kia từ lúc bọn họ hô lớn đệ tử ma đạo vạn Thế Thiên Hồng thì đã trở thành đệ tử của ma Đạo ta nên không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí của quân uy. nữ tướng kia từ lúc Thùy họa lộ ra sát cơ trên không trung đã nhận ra có gì đó không ổn đến lúc Thùy họa bày ra đại quân cô ta liền muốn chạy trốn đáng tiếc cô ta đã cung đường Bởi vì thanh kiếm vấn thiên của tôi đã khóa chặt sát cơ của cô ta rồi. Ngươi là ma đạo tổ sư? Nữ tướng hỏi. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng. Tôi nói, ta là nữ đệ tử cuối cùng của Lan Xuyên Quân, ngươi không được giết ta, nếu ngươi giết ta, Lan Xuyên Quân sẽ lập tức phái quân đến Sơn Hải Quang. Nữ tướng nói, tôi còn chưa kịp trả lời, thanh đào trong tay thùy họa đã xoẹt qua, đầu của nữ tướng bay thẳng lên trời. chương 373, Trùng tu kiếm đạo, một, chỉ nhìn thấy đầu của nữ tướng đó bay lên cao, trên không trung bung ra một màn sương đen, cùng lúc đó một nửa cơ thể trên mặt đất của cô ta cũng biến mất không còn gì sót lại. Đệ tử thân cận của Lan Xuyên Quân đó là can diện huyển ma, đáng tiếc không phải bổn tôn của cô ta chết, mà là pháp thân của cô ta. Khi tu hành đạt đến cảnh giới hợp đạo thì có thể ngưng tụ pháp thân, đạt đến thiên tôn thì có thể ngưng tụ xuất phân thần, hành giả bình thường chỉ ngưng tụ xuất một bộ pháp nhân. Mộ dung nguyên duệ vì tu chiến thần chi đạo có thể ngưng tụ xuất ra các pháp thân có thuộc tính khác nhau. Hiện giờ cô ấy đã có thể ngưng tụ ba bộ chia ra thành thủy, hỏa, kim, chỉ thiếu một bộ ớt một pháp thân là đủ. Để chứng minh thiên tôn, chuyển thành phân thần, mộ dung nguyên duệ tiến bộ thần tốc trong tu hành, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là thùy họa Thảo nào cô ấy nói âm sơn pháp mạch không nằm trong sự lo lắng của cô ấy, so với khi cô ấy thể hiện chiến lược hiện tại, câu này thật là không phóng đại chút nào. Về sau tôi mới biết, chiến lực của Thùy Họa được nâng cao chủ yếu là do ý chí vong hồn. Sau cuộc chiến với giả tiên, cô ấy càng có tiếng tử thần trong vong hồn, tuy ma đạo từ trước không tiếp nhận lòng tin của cung phụng cấp. Nhưng Thùy Họa lại dựa vào địa vị trong con mắt vong hồn của thiên hạ bí mật ngưng tụ thần cách của chính mình, thần cách của cô ấy là tử thần, sau khi có thần cách, quân uy của Thùy Họa đã thăng cấp thành thần uy, thần uy từ trên trời gián xuống, có thể gia thủ cho bất kỳ vong hồn thị binh bộ hạ nào thành quân quy sát khí. Bằng cách này, bất luận là cô ấy hay vong hồn đại quân bộ hạ cô ấy đều có chiến lực thăng cấp kinh người, đây gọi một kiểu thay đổi kỳ diệu tương phụ tương thành, hoàn toàn có lợi cho cô ấy là nguyên cớ của âm thân. Mà, ngay khi cả tương lai cô ấy tu thành đạo thể âm dương tương tế rồi, cũng có thể lưu lại thần cách của tử thần. Nhìn từ điểm này, thành quả trong tương lai của Thùy Họa còn có thể cao hơn phá quân hộ pháp thiên tôn ban đầu, can diện la sát phân thần bị hủy hoại Quỷ môn quan sụp đổ rầm rầm, biến thành quỷ thần chi khí tiêu tan. Lúc này Thùy Họa lập hai vạn vong hồn đại quân, đối mặt với các vong hồn lang thang tại đây nói, nhĩ đẳng không xa vạn dặm, những đệ tử ma đạo đến đây, Thùy Họa thực sự cảm kích, nguyện đồng lòng cùng giả quân. Nói xong, Thùy Họa quỳ xuống, gửi lời trân trọng tới đám vong hồn, đám vong hồn này tâm trí chắc chắn chỉ đến vì ma đạo, vừa hay gặp tử thần quân uy Thùy Họa tiêu diệt quỷ vương tông chỉ trong nháy mắt Từng vong hồn tinh thần phấn khích không còn gì để nói, rất nhiều vong bật khóc. Thà làm quỷ ma đạo, còn hơn nhập cờ chiêu hồn, có vong nói. Tiếng nói tiếp tục truyền ra trong đám vong, âm thanh gây chấn động, thà làm quỷ ma đạo, còn hơn nhập cờ chiêu hồn, đệ tử vong hồn của ma đạo sau khi chết trực tiếp bị hủy hoại, không được trời chiêu hồn thu nhận, trận chiến phong thần chết không biết bao nhiêu vong hồn, trong chiêu hồn không hề có chút nào được ghi chép lại. Cho dù ban đầu là chiến lược ma đạo tuyệt vời có thể chiến quỷ đạo kỳ tại Bắc Minh Tú của ngũ phương quỷ đế, sau khi chiến tử cũng chỉ còn lại một mảnh tượng đại công đức ở đảo Kim Ngao. Cùng với sự im lặng của đảo Kim Ngao, Bắc Minh Tú chỉ tồn tại trong ký ức của Tuyết Dương, Thùy Họa, Bạch Hà Sầu, vân Tại nơi này còn số vong hồn cũng phải hơn 3 vạn, rất nhiều trong đó được Thùy Họa thu nhận vào 4 mặt hào kỳ. Khương Tuyết Dương vì cô ấy mà làm nên bốn mặt hào kỳ, mỗi mặt đều có thể thu nhận một vạn vong hồn. Trong pháp trận có thể ngưng tụ dương khí tứ phương, có thể làm chốn dung thân của vong hồn, cũng chỉ là chốn dung thân, vong hồn không thể tu luyện ở trong đó. Chẳng qua, đợi khương tuyết dương luyện hóa long mạch dương khí đúc tạo thành long hồn chiến kỳ thì lại là chuyện khác, long hồn chiến kỳ giống như mở đường mật cảnh cho huyền quan tứ phương, khi đó không chỉ có thể thu nhận số lượng cực lớn vong hồn, mà vong hồn còn có thể ở trong đó tu hành ngộ đạo, thậm chí có thể coi đấy là quê hương nữa. Long mạch núi trường bạch vô cùng uyên bác trọng lớn, đã từng là bộ khung của cửu châu đại địa, lấy dương khí long mạch núi trường bạch tạo thành long hồn chiến kỳ, đó là thiên đường tu hành của vong hồn, ở ngoài đào viên, cũng là doanh trại di động bốn phương, sau đó nếu như lại thu hồi lấy đệ tử Niết Bàn trong thành chết oan chiến lực của Thùy họa càng mạnh, thật là không tưởng tượng nổi, quỷ môn quan bên này có động thái, rất nhanh đã bị huyết thú đào ngột cảm nhận được. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm kinh thiên. Huyết thú đào ngột nhanh chóng vội vã hướng về phía chúng tôi lúc này Thùy Hòa sớm thu hồi đại quân vong hồn vào trong hào kỳ huyết thú đào ngột hành động rất nhanh hai người nhìn thấy chỉ có tôi và Thùy họa nó trực tiếp bổ nhau tới Tạ Lan em đi giết đám đệ tử quỷ Vương Tông huyết thú đào ngộ này sẽ giúp anh thăng cấp kiếm đạo nói xong Thùy họa bay lên không trung tránh xa huyết thú đào ngột để đi giết đệ tử quỷ Vương Tông. bỏ lại mình tôi đối diện với huyết thú đào ngột huyết thú đào ngột chỉ có một hyệt Một khi đã khóa càng làm cho bất tử, chỉ tiếng không lùi, sau khi thùy họa rời khỏi, tôi nhắm vào nó suốt một nhát kiếm khí thành công khơi dậy bản tính hung dữ của nó, sau đó kéo nó đi. Chương 374, Trùng tu kiếm đạo, 2 Chiến lực của tôi hiện tại, vẫn chưa đủ để trực diện thách thức sự cường mảnh của huyết thú đào ngục phải nhờ vào địa hình đồi núi, tìm cơ hội triển kỹ năng của thất kiếm liên phát thân pháp của huyết thú đào ngục như điện, dĩ theo sau tôi không ngừng. Chúng tôi một người một thú bay qua những dãy núi nhấp nhô, chốc lát đã được trăm dặm, cuối cùng tôi tìm thấy một hang động tự nhiên trong dãy núi, cửa hang rất hẹp chỉ đủ người lọt qua, tôi lách người để đi vào, để lại huyết thú đào ngột ở ngoài tức giận bừng bừng, liên tục dùng thân hình quái thú khổng lồ của mình đập vào thành núi. Phía trong hang, tôi bắt đầu triển thức kiếm liên phát, huyết thú đào ngột mạnh mẽ vô cùng, chốc chốc đập vào thân núi tạo thành vết nước, dãy núi truyền âm, chim chốc bay tán loạn. Ngay khi ngọn núi này sắp đổ sập, một con phong bạo cự lông từ trong hang bay ra, phát ra thứ âm thanh vang vọng khắp bầu trời, lao vào huyết thú đào ngột. Phong bạo cự lông và huyết thú đào ngột bắt đầu cuộc chiến đẫm máu, dư âm của nó là tàn phá hủy diệt núi non, cỏ cây gãy rạp, gió mây lan rộng trên bầu trời, khắp nơi một mớ hỗn loạn. Tôi đứng trên đỉnh núi khác, hướng về cuộc chiến đấu không thể phân cao thấp của phong bạo cự lông và huyết thú đào ngột, cảm xúc thật lẫn lộn. Phong bạo cử Long chính là do biến đổi kiếm khí của thất kiếm liên pháp, so với lúc trước, phong bạo cử lông của tôi đã dài gần 50 trường, thần niệm càng thêm phong phú, thời gian tồn tại càng được lâu hơn. Ngay cả sức mạnh cũng vượt quá nửa bình thường. Huyết thú đào một nửa bước thiên tôn khó thấy chính diện, cũng không hề thua kém chút nào, thất sát kiếm và sát phạt có liên quan tới nhau, mỗi lần sau khi đại chiến, kiếm khí đều trở nên mạnh mẽ hơn, theo đó phong bạo Cự Long cũng thêm mạnh mẽ. Sát chiêu của tôi không nhiều, chiến lực lớn nhất là phong bạo cự lông. Phong bạo cự lông rất mạnh, nhưng lộ rõ yếu điểm, cần có thất kiếm liên pháp mới thi triển được, cho nên thời gian này tôi luôn suy nghĩ làm sao có thể lập tức triệu hồi phong bạo cự lông, hoặc thu hồi nó về huyền quan của tôi. Tiếc là bất luận bằng cách nào đều không làm được, sức mạnh hủy duyệt của phong bạo cự Long quá mạnh, tôi trấn không nổi tà khí của nó, dẫn vào huyền quan sẽ là tai họa khủng khiếp cho huyền quan của tôi. Hơn nửa niệm lực hiện tại của tôi cũng không thể gọi nó ra theo ý mình được, thần niệm không đủ, kiếm khí cũng không, điều tôi có thể làm được là cố gắng đơn giản hóa chiêu kiếm của Thất kiếm liên phát, rút ngắn tất cả thời gian của kiếm thất sát, nhưng bản thân kiếm thất sát cũng đã bị tôi tu thành cảnh giới gần như hoàn mỹ không tì vết rồi, muốn tinh giảng thêm tuyệt đối không thể nào, tốc độ kiếm của tôi khi luyện cùng nhóc A Lê cũng đã đạt tới cực hạn sát thịt thành thánh rồi. Nghĩ tới đây, tôi không thể không thừa nhận Tu Tô hành tôi của hiện tại đã tiến gần tới nút thắt rồi, Thất Sát Pháp tắt thăng cấp chậm chạp, kiếm thấp sát cũng đạt tới cực hạn, so sánh với Thùy Họa, Tạ Lưu Vân, Mộ Dung Nguyên Duệ, vân vân, duy nhất chỉ có tôi một lần ra tay là ra con phong bạo cự long rồi, cho nên, hy vọng đây là trận chiến hoành tráng của phong bạo cự long, thực ra trong lòng tôi có chút phiền muộn. Nếu như để dành toàn bộ lực của ác chủ bài lên phong bạo cự long, thế thì chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là cùng kim hà chiêu hồn hợp lực hủy hoại cự long thôi. Nếu như làm vậy không cần nói tới bao nhiêu cái tai hại, bản thân cũng hạn chế việc tu hành của bản thân Kim Hà. Kim Hà có huyết mạch huyển ma, tương lai còn có thể lĩnh ngộ trở thành thần thông mà ảnh kinh kinh, một người cai trị vạn pháp, tiền đồ vô hạn. Nếu chỉ dùng để phối hợp cùng tôi, với Kim Hà mà nói đó là một chuyện rất thiệt thòi. Tiêu diệt cử lông chỉ là pháp quyền tạm thời thôi, không thể nào giúp chúng tôi đạt tới thiên tôn. Từ sách tới thực tế áp dụng được rất ít. Tôi hiện giờ rất hối hận vì đã từ bỏ kế thừa thần thông pháp bảo của ma đạo tổ sư trong trấn hồn quan, gần tới nút thác bế tắc ngẫm lại lúc đó suy nghĩ thật ngây thơ. Trong lúc tôi trầm tư suy nghĩ không biết làm thế nào, trận chiến phong bạo cự Long và huyết thú đào ngột cũng tới phần kết. Phong bạo cự Long thương tích đầy mình, vẫy bay hết hơn nữa, còn toàn thân huyết thú đào ngột cũng bị nó xé cho tan tác, máu chảy thành sông. Tuy nhiên đây là kết cục đôi bên cùng thua, chiến thắng cuối cùng thuộc về tôi. Đợi thời gian phong bạo cự long tiêu hao xong hết và biến mất, tôi cầm kiếm đi tới huyết thú đào ngột, một nhát kiếm cắt đứt hết sự sống, kiếm vấn thiên hấp thụ huyết toàn thân của nó, bên trên thân kiếm lại thêm vài vết có sắc đỏ rực. Tuy thắng rồi, tôi lại không có niềm vui sướng của sự chiến thắng, thay vào đó tâm trí càng nặng nề hơn. Lẽ nào sau này tôi chỉ có thể dựa vào phong bạo cự lông để chiến thắng, nếu như đây là kiếm đạo cuối cùng của tôi, vậy thì tương lai tôi làm sao mà chứng thiên thôn được đây? Phong bạo cự lông có mạnh cỡ nào rốt cuộc cũng chỉ là vật ngoài thân, không giúp gì được cho việc tôi thăng cấp thất sát pháp tắc, mà cần phải làm chủ hoàn toàn thất sát pháp tắc mới là mấu chốt chứng tỏ tôi thành thiên tôn. Thất sát, kẻ làm đảo lộn thế giới. Trước kia tôi chỉ xem trọng sát phạt, một lòng theo đuổi ngưng tụ sát tâm, thế nên mới tạo ra thất sát kiếm có chiêu có thức như vậy. À mà quên hỗn loạn mới là nguồn năng lượng chính của thất sát, hoặc là, đã tới lúc tôi từ bỏ thất sát kiếm ở trong tâm, làm sao mà có chiêu. Chương 375, Thùy Họa Phong Thần 1. Bản thân Quỷ Vương Tông hoàn toàn không đủ chiến lực đối kháng với Ma đạo, càng không thể đối mặt Ma đạo Tổ sư và Tướng Phá Quân. Khi tôi và Thùy Họa liên kết để trở tại, Quỷ Vương Tông sắp đặt ở Sơn Hải Quan đã bị chúng tôi dùng sức mạnh để tiêu diệt. Hủy hoại Quỷ Vương Tông, diệt thân phận can diện La Sát, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, Lang Xuyên Quân sẽ phản ứng gay gắt. Ma đạo còn chưa thực sự nổi lên, Lúc này khai chiến sẽ hoàn toàn bất lợi cho ma đạo của tôi, đúng là không không ngoan chút nào, nhưng quỷ vương Tông không thể không loại bỏ, đã ăn hiếp tới cửa nhà Sơn Hải Quang luôn rồi, nếu như ma đạo mà không có phản ứng gì, chẳng phải sẽ làm cho âm bình và vong hồn thất vọng sao? Nhìn khí chất và phong thái hiện tại của Thùy Họa, rất rõ ràng đã bị phá quân ngồi vào mệnh cung, tiếp theo đó là cả đoạn đường sát phạt, tư thế cuộc khởi, không có gì chống đỡ được, cô ấy đã tìm được lối đi cho chính mình mà còn thuận lợi hơn cả phá quân hộ pháp thiên tôn năm đó phá quân ban đầu, chỉ là một bộ giao chinh thiên địa âm dương lưỡng đoạn đã hao phí tinh lực nửa đời người rồi, thùy hỏa ung dung hơn, trực tiếp kế thừa. Tuy nhiên âm linh trong cơ thể làm cho cô ấy không thể phát huy hoàn thiện được bộ giao chinh thiên địa âm dương lưỡng đoạn, việc này có ưu có nhược, nhưng cũng làm cho cô ấy nhận được thần cách tử thần. Cái gọi là thần cách là chỉ sức mạnh cốt lõi của thần minh, sức mạnh của đại bộ phận thần minh đều dựa vào chuyển động thần cách Thần cách cũng là công cụ cần thiết để thần minh thể hiện sức mạnh của mình. Ví dụ như quân uy cầu phúc của Thùy Họa, quân uy của cô ấy trước kia chỉ có thể cải thiện tổng thể sĩ khí, không thể ảnh hưởng cụ thể tới bản thân cá nhân nào đó. Hiện giờ sau khi cô ấy có thần cách, tất cả các phong hồn đệ tử chiến đấu dưới danh nghĩa của cô ấy, đều có thể cảm nhận được sát khí quân uy cầu phúc của cô ấy, đạt được thăng cấp chiến lực. Đáng tiếc Thùy Họa hiện tại chỉ có thần cách không có thần vị. Cũng có thể nói là cái danh tử thần của cô ấy chỉ mang danh nghĩa không được tính là tử thần thực sự, thiên tôn không cần thần vị, vì bản thân thiên tôn chỉ cần tất cả uy năng của thần minh. Nhưng đối với người dưới thiên tôn mà nói, thần vị rất quan trọng, Thùy Hòa không phải tử thần thực sự, nên sẽ không chịu áp lực của một vị thần thực sự phải chịu, việc đó chỉ có thể làm điểm cộng chiến lực giúp cho đại quân vong hồn khi chiến đấu dưới danh nghĩa của cô ấy chứ không hề có tác dụng trấn áp tinh thần đối với những vong hồn không có niềm tin vào cô ấy. Nghĩ tới đây, trong tâm tôi nổi lên một suy nghĩ rất táo bạo, tôi muốn vì thùy họa mà phong thần trong nhân gian, với danh chính tử thần. Người của âm sơn pháp mạch rất nhiều, nhiều hơn giả tiên gấp 10 lần, bọn nọ cũng có đại quân vong hồn của chính mình. Quy áp của tử thần tuy là không có tác dụng gì với người còn sống, nhưng đối với đại quân vong hồn của âm sơn pháp mạch thì có ảnh hưởng tiêu cực không thể bỏ qua. Đó chính là mấu chốt của cuộc chiến giữa Ma Đạo và Âm Sơn. Phong thần không phải là chuyện nhỏ, từ xưa tới giờ chỉ có thiên đình mới có quyền, có thể phong thần thành công trong nhân gian hầu như không có, trừ nhân đạo thiên sư Trương Đạo Lăng. Ban đầu Trương Đạo Lăng sau khi tạo nên một liên minh quy đạo, thì có được thần cách, trước khi đi ba thuộc diệt yêu ma, đã được nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn trao tặng công ấn dương bình trị đô, mũ bình đỉnh, áo bát quái, quần phương, giày chuông. Phong thần ngay tại nhân gian, nhận được thần vị thiên sư. Sau khi phong thần, Trương đạo lăng mới có thể nhập mùi bí văn, thần linh thứ ba vạn 6000, Quan quân thiên nhị bách, đến ba thuộc trong một trận đã giết hết 6 đại ma vương. Ma đạo không phải đạo nhỏ, giáo lý được thụ hưởng từ thiên đạo, mà đạo tổ sư của tôi tuy sức mạnh còn yếu, nhưng danh nghĩa đạo tổ cũng từ đó mà bái thành. Nhân đạo tổ sư có thể phong thần thành công, tôi cũng muốn thử xem sao. Điều quan trọng là thời đại mạt pháp vẫn chưa kết thúc. Thiên đình không thể nhúng tay vào chuyện của nhân gian, nhân đạo tổ sư có thể tranh thủ cơ hội, Ma đạo tổ sư tôi nếu như không thể tranh thủ thì thật là vô lý. Hơn nửa Thùy Họa đã có thần cách, chỉ cần mượn chút sức mạnh ngôn linh của vong hồn cùng với lời nói là làm của đạo tổ bản thân tôi, thì cô ấy có thể lên ngôi thần đàm. Tôi càng nghĩ thì càng thấy chuyện này có nhiều hứa hẹn, trận chiến phong thần trong tất cả thần minh không có bất kỳ một người nào nguyện bảo vệ ma đạo tôi. Vậy thì thà rằng ma đạo tôi tự phong lấy một thần. Em có thần cách là đủ rồi, cần thần vị làm gì nữa, anh đừng quên, đệ tử ma đạo từ trước không hề xây dựng tượng thần trong nhân gian, cũng không mượn sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh để tu hành. Sau khi tôi nói suy nghĩ này với Thùy Họa, cô ấy thẳng thừng từ chối. Phong thần không phải cần em mượn sức mạnh của tín ngưỡng tu hành, mà là phát huy uy áp của thần để đối phó với trận chiến âm sơn. Tôi nói, chương 376. Thùy Họa Phong Thần 2 Việc này đúng là ý hay, xét đi xét lại cũng như là cách để nâng cao cải thiện chiến lược ma đạo. Nhưng nhân gian hiện tại có chấp nhận xuất hiện chính thần không, Thùy Họa có chút lo lắng. Mộ Dung Nguyên Duệ cũng đã mời xuất ra ngọc nữ, cũng có nghĩa là cô ấy đã có thần vị của chiến thần, cô ấy có thể, em sao lại không chứ, thôi được rồi, em chủ yếu là lo sức mạnh của anh còn yếu, nếu như Phong Thần thất bại, lệnh trời phạt dán xuống. Em không muốn cùng với Kim Hà trở thành quá phụ. Thùy hỏa nói, quy khư sắp được xuất thế, thiên đạo làm gì còn tâm trí mà để ý tới sự tồn tại của con kiến bé xíu như anh chứ, đặt cực đi chưa chắc thua, cứ thử trước đã. Được, được sự đồng ý của Thùy Hòa, tôi trở lại quan ngoại thảo luận với Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương hiện giờ đang chặt Đức Long mạch tại đỉnh Bạch Vân ở chân núi phía bắc núi Trường Bạch, sau khi nghe nói tôi muốn phong thần cho Thùy Hòa, ban đầu cũng không tán thành. Giống như Thùy Họa, cô ấy cũng lo tôi sẽ không chịu được sự trừng phạt của thiên đạo. Sát phá lan, thất sát làm chủ, tu hành của tôi cũng sắp tới nút thắt, sức ảnh hưởng tới ma đạo không thể bằng với mọi người được, nếu như không cho tôi làm việc này, tâm sẽ không yên. Tôi nói, bản thân kiếm đạo đã rất khó tu hành, con đường mà cậu đi là võ đạo càng thêm phần khó khăn, việc này cũng là miễn cưỡng phải làm, sẽ không ai trách cậu đâu đâu, nhưng cậu nói cũng đúng. Tàm Phương Tứ Chính xác Phá Lan đúng là thất sát làm chủ, việc này đã do cậu đề xuất, chúng ta có thể thử. Vậy chúng ta khi nào có thể bắt đầu, giờ Long Mạch núi Trường Bạch chỉ còn lại đỉnh Bạch Vân có một nơi để cất giấu nhập huyệt, đợi tôi chặt hết Long Mạch tạo thành Long Hồn Hảo kỳ xong, rồi mới giúp Thùy Họa lập nên thần đàm, như thế khi cô ấy phong thần thành công, càng có thể đi tới thành chết quang âm ti để điều binh rồi. Khương Tuyết Dương nói, có được sự đồng thuận của Khương Tuyết Dương. Tôi quay lại Sơn Hải Quan, tiếp tục cùng Thùy Hòa trấn thủ. Ngày qua ngày, Âm Sơn pháp mạch từ đầu chí cuối cũng không có động tĩnh gì. Dựa vào tình báo của đệ tử Âm Nhân Ma Đạo, Lương Xuyên Quân đang thương thuyết với Âm Sơn thập nhị sát cùng nhau xuất sơn. Thế lực Quỷ Vương Tông ở Sơn Hải Quan bị triệt tận gốc, Phân thân can diện La Sát bị giết, huyết thú Đào ngột Tôi đã chém chết, chiến lực của Ma Đạo làm cho Lương Xuyên Quân trở nên bắt đầu dè dặt hơn, biết là nếu chỉ dựa vào mình thì chắc chắn không phải đối thủ của Ma Đạo. Nên bắt đầu lôi kéo người khác tham chiến. Việc này đối với ma đạo mà nói thì là việc tốt, vì cái ma đạo đang thiếu là thời gian. Khoảng thời gian này, Thùy họa lại thu được không ít vong hồn, bốn mặt hạo kỳ không đủ dùng, đành thả một ít về núi Tiểu Bạch. Bên núi Tiểu Bạch có tụ âm đại trận ma đạo thiết kế, còn có sư mẫu của tôi truyền dạy pháp tu hành âm hồn, cung cấp cho đám vong hồn chưa có âm thân người giấy thay thế âm thân. Hiện giờ đệ tử vong hồn ma đạo đã vượt 5 vạn người. Sức mạnh hiệu triệu của Thùy Họa thuộc dạng kinh người. Nếu như Thùy Họa phong thần thành công, tới lúc đó sẽ đem đệ tử Niết Bàn của thành chết quan về, đại quân 10 vạn vong hồn là có khả năng. tinh quỷ binh không nhiều, 10 vạn binh là giới hạn của tướng xoái nhân gian. Cho dù là thiên tôn, vượt quá 10 vạn cũng cần điểm tướng phân binh. Hoàng hôn hôm nay, tôi nhìn thấy trên phía bắc Sơn Hải Quang có hắc khí phá vỡ mây xanh. Tiếp đó thấy vùng trời phía bắc dông tố cuồng cuộn những ti chấp đang vào nhau không ngừng. Tôi càng rõ là, Khương Tuyết Dương đã bắt đầu đúc tạo Long hồn hạo kỳ. Lông hồn hạo kỳ do Khương Tuyết Dương tạo ra từ âm khí của Long mạch núi Trường Bạch sau khi bị chặt đứt, đó là pháp bảo được sinh ra, trời sinh dị tượng là điều ác có. Ban đầu khi làm ra kiếm vô danh của ma đạo tổ sư, quỷ thần khóc vào ban đêm, khi đau lưỡng đoạn của phá quân xuất thế, trời trút mưa xuống màu đỏ. Lần này Long hồn hạo kỳ xuất thế, hắc khí bay đến 9 ngày, ma đạo tôi lại thêm một vũ khí ma thuật vô song. Mưa bão kéo dài nguyên một đêm đến khi trời sáng mới tạnh, sau đó không có thêm điều gì bất thường cả. Lại cách ba ngày, trương tuyết dương phái A Lê và Ngạo Phong tới trấn thủ Sơn Hải Quan trước, triệu tập chúng tôi về thiên trì, nói thần đàm đã tạo xong có thể chủ trì nghi thức phong thần. Hứ, việc lớn như vậy, sư phụ lại muốn điều tôi tới Sơn Hải Quang. A Lê bất mãn nói, Sơn Hải Quang là trạm gác quan trọng của ma đạo, âm Sơn Pháp Mạch có thể khởi động bất kỳ cuộc đột kích nào. Sư phụ đã giao nhiệm vụ hết sức quan trọng cho nhóc, nó có nghĩa là nhóc rất quan trọng, A Lê, nhóc lớn rồi. Tôi nói hết sức nghiêm trang. Nhưng phong thần là việc nhìn đời hiếm gặp mà. Đợi tỷ tỷ thùy họa của nhóc phong thần thành công rồi, biết đâu có cơ duyên ta lại phong thần cho nhóc, được, huynh nhớ giữ lời với ta đó. Tới đây A Lê mới chịu vừa lòng, chương 377, ta là tử thần, một. Núi Trường Bạch, Thiên Trì Không gió không trăng, trời đất im ắng không một tiếng động. Trải qua trận chiến Giả Tiên, toàn bộ binh lực hiện tại của Ma Đạo tăng lên cũng gần tới con số 8 vạn quân, trong đó hộ tộc Thanh Khâu ban đầu chỉ 8.000, sau trận chiến với Giả Tiên giảm đi 2.000 còn 6.000. Một vạn quân đệ tử âm nhân đã mất hơn nữa, tới giờ lại tăng thêm gấp đôi so với ban đầu. Số lượng của vong hồn đệ tử là nhiều nhất, hơn 5 vạn quân, giờ đây... Tám vạn đệ tử ma đạo toàn bộ đều được đưa lên đỉnh núi phía Bắc Thiên Trì Xung quanh là âm nhân và hồ tộc Thanh Khâu, phía trong là màu của vong hồn. Năm vạn vong hồn, gây ra sự thay đổi khí trường, âm khí ngút trời, nước hồ lạnh lẽo, kết thành một lớp băng mỏng. Tế đàn tử thần cũng đã xây dựng xong, lấy gỗ ngũ âm và đá hát dịu làm nguyên liệu, lại thêm năm vạn đệ tử vong hồn mỗi vong tách ra một ti bản mệnh âm khí, kiến tạo mà thành. Tế đàn mới xong, càng làm kinh động phong vân, Tiếng kêu của chim chóc giả thú, sơn tinh yêu quái chỉ ngửi thấy thôi đã chạy trốn mất, khi đến càng gần, âm khí trở nên nặng hơn, nó nghiêm trọng tới mức cảm tưởng như nó có thể thủng ra bất cứ lúc nào. Trên tế đang có thần tọa, toàn thân thần tọa được chế tạo từ ngọc mặt, yếu ớt hiện ra ánh lạnh giá, trong linh thiên nhưng cũng u ám, làm cho con người ta nhìn đã thấy sợ. Đằng sau ngai vàng còn có đại phong thần, tôi đứng trên đài với thanh kiếm trên tay, đợi tới giờ sẽ độc tế văn phong thần. Thùy họa trên đường tiến tới bên dưới ngai vàng phong thần, mặc bộ giáp rất nặng được làm bằng xương sọ hắc kim mới tin, vai trái là nhai xế giả đầu, vai phải là bích tà giả đầu, nhai xế vì sát phạt long tử trùng, bích tà điều khiển âm linh trong tay, đai ngọc long cốt hóa thạch cuốn quanh eo, trước ngực đeo gương chiếu cốt có một mặt hoa văn ma quái bằng đồng, gương chiếu cốt có thể soi được âm linh quỷ quái trong thiên hạ, chân đi giày vòng cốt chiến, kết nối âm khí với lòng đất, thông thẳng tới Cửu U. Chỉ riêng bộ giáp nặng nề của cô ấy đã tiêu hao hơn nửa tài sản ma đạo của tôi trong đó gương chiếu cốt cũng là khoa Linh dị danh tặng bảo vật trấn quỷ được Tần Thủy Hoàng vị vua thiên cổ sử dụng Tuy là hoàntuyền chiến giáp không làm cho yêu ma sợ hãi nhưng có lực phòng thủ kinh người nó có tác dụng răng đe cực kỳ mạnh liệt đối với âm linh bộ giáp nặng nề này trên mỗi mảnh ghép đều có khắc tụ âm trận có thể cho Thùy họa nguồn âm khí vô tận thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn Thùy họa chỉ có thể ngựa sự 40 đau cực âm Mỗi đau đều có sức mạnh cực âm của cái ác, không thể tách rời sự giúp đỡ to lớn của âm khí. Nói chung, bộ giáp xương sọ hát kim này là do Khương Tuyết Dương dùng hết tâm huyết của mình để tạo ra cho cô ấy, chưa tính tới Long hồn hạo kỳ mà cô ấy vác trên vai, chỉ nguyên bộ giáp nặng nề này đã có thể lên ngôi binh pháp đạo tàn thần. Đến mức, Long hồn hạo kỳ mà Thùy Họa đeo trên vai, ngoài việc đó là độc nhất vô nhị thì tôi không nghĩ được thêm còn có gì để miêu tả sự bá đạo và tôn quý của nó. Tuyệt đối có thể nằm trong số 10 vị binh pháp đạo tàn thần hàng đầu, hoặc còn có thể đứng trước nữa, trong binh pháp đạo tàn thần ghi chép lại chỉ là thần binh được lưu truyền trong đạo môn, giống như nhạc khí bảo bối trong truyền thuyết như Đồng Hồ Thí Như Đông Hoàng, Đàn Hy Di, Búa Bàn Cổ, Tháp Ngô Thiên, Ấn Phiên Thiên không được nằm trong số đó. Long mạch núi trường bạch là huyết mạch của tổ long biến hóa thành, loại bút tích này, nếu là tiên đạo cũng không thể làm ra được. Chỉ có kiểu chấn pháp kỳ tài của Khương Tuyết Dương mới có thể nghĩ ra cách cắt đứt long mạch để lấy âm khí long hồn. Tới nay, âm khí long hồn toàn bộ bị pháp trận của hạo kỳ thu nhận hết, mở ra bốn lối vào nguyên phủ huyền Quang, dành cho các đệ tử vong hồn ma đạo một nơi để tu hành và trú ẩn, có thể giúp bọn họ tu hành ở bên trong, cho tới khi ngưng tụ thành nguyên thần mới rời đi. Vong hồn sau khi ngưng tụ thành nguyên thần rồi, cũng như người sống sẽ không có sự kiêng kỵ âm dương nữa. Tới lúc đó thì không ở lại huyền quan Long hồn hạo kỳ, mà có thể giống như đệ tử bình thường mượn linh khí trời đất tu hành. Long hồn hạo kỳ có bốn mặt, phạm vi hai thước, mặt cờ được dệt bởi băng tơ luộng ngàn năm, cột cờ được điêu khắc từ lông cốt thuộc vùng đất hoang vu lạnh lẽo. Trên cờ ngoài điêu khắc tụ âm pháp trận bốn loại có thuộc tính khác nhau, còn có tương ứng viết lên mỗi ký từ thượng cổ, từ trái qua phải đó là Phong, Lâm, Hỏa, Sơn. Trí như Phong Từ như lâm, tham như hỏa, trùng như núi, thể hiện tứ cổ đạo dùng binh trong binh Pháp, nhìn thấy Thùy Họa uy phong lẫm liệt, tôi cảm thấy rất hài lòng, đó mới chính là hình mẫu tướng phá quân mà ma đạo tôi nên có. Khoảnh khắc đó, Thùy Họa bộc lộ quân uy thần cách tử thần, bao trùng toàn bộ 5 vạn đệ tử vong hồn, luồng sát khí âm cực quân uy sọc thẳng tới cửu thiên, bầu trời vốn dĩ u tối và nặng nề, lại thêm bị luồng sát khí xé toạt ra, mây đen rút đi, âm khí sọc thẳng vào ngưu ngư đẩu. Chương 378, ta là tử thần, 2. Kinh ngạc bởi điều này, tôi nhận thấy có không biết bao nhiêu đạo thần niệm hạo tiến thẳng về hướng này, trong đó quá nửa là đến từ âm ti, tử thần là âm thần, thùy hỏa phong ấn linh hồn của âm thần trong nhân gian, có ảnh hưởng tới âm ti không thua gì âm sơn tổ sư lúc đầu, cho nên người của âm ti rất chú trọng tới việc thùy hỏa phong thần, thời gian đã điểm, tôi bắt đầu tụng bài tế văn dài phong thần. Ngô dĩ thiên vi phụ, địa vi mẫu Ngô cư kỳ trung, thường như xích tử. Nhật vi công Tào nguyệt vi sổ chủ. Lôi công điện mẫu, tại ngô tiền hậu, phong bác vũ sư, tại ngô tả hữu. Lục giáp trực phụ, châu vũ vây quanh. Thanh Long cư ngô hữu, bạch hổ cư ngô tả. Chu tước tại ngô tiền, huyền vũ tại ngô hậu. Hoàng Long trấn ngô đầu, thất tinh tại ngô thủ, ngô cư trung cửu cung, thái ớt viên ngô ngẫu. Hữu tam tả thất. Đới cửu lưỡng nhất. Nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc, ngô cư kỳ trung. Này ta có mặt tại đây, hãy nhận sắc lệnh của ta hôm nay, ta phong lâm thị thùy họa làm tử thần, cấp cấp như luật lệnh. Tất cả những câu trên đều thuộc 12 quyền thần chú của phái thái thượng Tam Đồng, bài tế văn phong thần gần như hoàn thành, chỉ còn một câu chú cuối cùng, tuy nhiên chưa đợi tôi đọc ra, vạn vật của trời đất đã có chuyển biến lớn, sấm chớp liên tục, xét nổ loan loáng. Càn phong tạc ngang qua, khiến những đám mây bị phá tan. Tiếp theo đó là nguyên cả núi Trường Bạch đều bắt đầu rung chuyển, băng ở thiên trì bị phá vỡ, bầu trời phía trên vừa như muốn sụp đổ, vừa giống có sát khí hủy diệt vô hạn từ cửu thiên trút xuống. Âm âm. Sấm sét đùng đùng vẫn không dứt, cửu thiên ở trên, tử phủ chân lôi ngưng tụ thành một biển sấm sét, biển sấm sét nhanh chóng tạo thành từng dòng lốc sét xoáy, tiếp đó lốc sét xoáy bắt đầu dung hòa. Hóa thành tử phủ lôi chú y cuồng cùng màu tím đậm, treo ngay trên đầu tôi, tử phủ lôi chú y này đừng nói là tôi, cho dù có là thiên tôn cực mạnh thì cũng không thể chống đỡ nổi. Một khi dán xuống, trốn không thể trốn tránh không thể tránh, cũng may, tử phủ lôi chú y treo mà không đánh, hình như đang đợi tôi hội tâm chuyển ý, thu hồi sắc lệnh phong thần, tôi đứng trên đàn phong thần, tiếp nhận sự kinh hoàng của thức thần đang rung rẩy, ánh mắt kiên định nhìn về phía thùy họa, không có chút thay đổi. Thùy Hòa cũng nhìn chầm chầm vào tôi, không chỉ có cô ấy, mà tất cả các đệ tử ma đạo đều hướng về tôi. Ngoài họ ra, tôi cũng biết hai vị thiên tôn cuối cùng trong ma đạo đã gửi đến thần niệm, hơn nữa đang tăng tốc hướng về thiên trì bên này. Phía đông, phía tây, hai ngôi sao băng kéo theo cái đuôi rực rỡ nhanh chóng hướng về đây. Tôi biết, nếu như tôi đọc ra sắc lệnh, họ sẽ lấy cả mạng sống của mình ra ngăn chặn sự giết chóc của tử phủ lôi chù y. Họ có thể hy sinh mạng sống vì tôi, nhưng tôi lại không đành lòng. Sắc lệnh này vô cùng nặng nề, như muốn mắc kẹt trong cổ hồng, một khi nói ra, có lẽ phần đời còn lại của tôi sẽ chìm đắm trong sự nuối tiếc mãi mãi. Nhưng nếu như tôi bỏ cuộc việc phong thần, quả thật không cam tâm, chỉ hận thiên đạo bất công. Mỗi giây trôi qua đều rất giàn vặt, cửu thiên thập địa đang đợi tôi lựa chọn. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không hiểu làm sao, trong không khí lại có mùi vị mặn đặc trưng của biển, ngửi thấy mùi vị này, tôi có cảm giác gì đó. Đây là một tín hiệu, một tín hiệu mà ngay cả thiên đạo cũng không thể bỏ qua. Không chỉ mỗi mình tôi nhận được tín hiệu này, hướng đông và tây bắc, hai ngôi sao băng mà Thiên Tôn Ma Đạo đã hóa thành bỗng nhiên ngừng chuyển động, sau khi sững sốc một hồi họ từng người quay về vị trí trong hư không. Trên trời dưới đất những thần niệm to lớn vì tôi phong thần mà lao tới tất cả cũng thu hết về. Đồng thời, Tử Phủ Lôi Chủ Y Treo ở trên đã trở lại thành biển sấm sét, sau đó biển sấm cũng tan biến, canh phong ngưng thổi tiê tiêu tan, tiếng sắm dần biến mất, trời đất bình yên trở lại. Quay về lúc đầu, âm dương hỗn loạn, nhìn cả thiên đạo cũng nằm trong kiếp nạn. Tôi mở mắt ra, toàn thân nhẹ nhõm, sắc lệnh ngàn năm cuối cùng cũng thốt ra, sắc. Sắc lệnh vừa hô xong, từ dưới đất bay lên vô vàng hát khí, tụ quanh người thùy hòa, số lượng vô kể nhập vào cô ấy. Đám hát khí này từ cửu u tới, là tượng trưng của cái chết. Hát khí dường như vô tận. Không ngừng đổ vào người cô ấy. Thùy Họa nhắm mắt, vòng tay ông vào lòng, hấp thụ toàn bộ đám hát khí này. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng không còn chút hát khí nào trên mặt đất. Tới lúc này, trên người Thùy Họa đã bắt đầu thích phóng uy lực của thần. Thùy Họa mở to đôi mắt, sức mạnh trong đôi mắt là vô hạn, bước những bước nặng triểu, từng bước tiến tới thần tọa. Thùy Họa ngồi trên thần tọa, thần thái trang nghiêm. Ta là tử thần, chương 379, tàm giới mệnh do. Một, bốn chữ ta là tử thần vừa mới thốt lên, Thùy họa chính thức được phong thần. Quy vọng của thần khai mở, bao phủ cả tòa thiên trì. Đêm khuya, ngọn gió thì thầm bên tai, nhẹ nhàng tựa như tiếng chim hót, khe khẽ gọi tên Thùy họa âm thanh truyền từ thiên trì đến tứ phương tám hướng, từ từ lan đến mọi ngóc ngách của nhân gian, đem chuyện cô ấy được phong thần, báo cho mỗi một sinh linh đều có thể nghe thấy. Nhân tộc, yêu tộc, sân tinh giả thú. Yêu ma quỷ quái, âm ty phong đô đại điện, sắc mặt trung ương quỷ đế châu khất lãnh đạm khó coi. Thùy họa được phong danh hiệu tử thần, đó chính là âm thần, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với âm ty chứ vị suy nghĩ ra sao về việc này. Châu khất ngước nhìn ngũ đại phán quan trong đại điện, điện hạ, đại nạn huyết ma phù tô sắp ập đến, chúng thần đều làm người ứng kiếp, thời khắc này xuất binh đánh nhân gian quả thật không ổn. Thôi phán quan thôi ngọc khuyên ngăn. Lời này của thôi phán quan có lý, nữ đế vẫn chưa xuất quan, chỉ dựa vào tàn vương thiên tôn thì không đủ khả năng áp chế âm sát quỷ khí tại huyết hải Phù Tô. 18 tầng địa ngục hiện giờ đã rơi vào tình trạng rối ren bất ổn, thành tu la, khe nước Phù Tô, mỗi nơi đều xuất hiện quỷ âm ma thú trồi lên náo loạn. Lục phán quan lục chi đạo nói, đạo chi sơn, phong ấn hành thi hán bạc đã bị lỏng lẻo, Đông phương quỷ đế dốc hết toàn lực trấn áp nên không thể xuất binh hỗ trợ. Bắc phương quỷ đế đang đối phó với kiếp nạn quỷ mẫu, Tây phương quỷ đế và Nam phương quỷ đế hợp sức giao đấu với đại quân của U Minh quỷ vương, mỗi chủ một phương của âm ty đều chật vật chống chọi với tai ương. Tuy rằng âm binh quỷ tướng nhiều vô số kể, nhưng lại không có người tài lãnh đạo dẫn binh đi chiến đấu. Thôi phán quan bổ sung thêm. Vương chân nhân Tây phương quỷ đế tiền nhiệm hiện đang ở đâu? Châu khất hỏi. Vương chân nhân còn đang chịu hình phạt tại tầng địa mục thứ 9, trước mắt chục tội vẫn chưa xong. Pháp quan chung quỳ khó nhọc nói, truyền khẩu lệnh của trẩm, cho phép vương chân nhân lập công trục tội chỉ huy 10 vạn âm binh của âm ti, tiến thẳng đến nhân gian. Bắt âm đại đế châu khất giỏng giạc cất lời, vương chân nhân và phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo ban đầu có mối thù không đội trời chung, nếu như ông ta ra tù nhất định sẽ đến gây rắc rối cho thùy họa. Trước khi bị đầy xuống địa ngục thì vương chân nhân từng đạt cảnh giới thiên tôn, ông ta bị trấn áp dưới 18 tầng địa ngục suốt 3.000 năm. Tu Vi hiện giờ đã gián cấp xuống cảnh giới nửa bước thiên tôn. Nếu ông ta thống lĩnh quân đội đánh nhân gian cũng không được tính là vi phạm cấm kỵ của thiên đạo. Quan trọng nhất chính là, thân vị của Vương Chân Nhân tuy rằng đã bị tước bỏ, nhưng thần cách vẫn còn, nếu ông ta dẫn binh, có thể không cần lo lắng về uy áp thần lực của Thùy Họa. Bệ hạ, Vương Chân Nhân quả thật có lòng quyết một trận tử chiến với Lâm Thùy Họa, chẳng qua âm sơn và ma đạo sắp tới sẽ có một trận đại chiến, chúng ta có cần nhất thiết phải xuất binh vào lúc này. Hay là hãy để vương chân nhân thao luyện binh mã trước, đợi khi hai bên bọn chúng rơi vào thế một mất một còn, đến lúc đó âm ty chúng ta sẽ thống lĩnh đội quân đánh nhân gian. Một lần quét sạch hết hai kẻ thù truyền kiếp bấy lâu nay. Thôi phán quan âm hiểm nói. Thiện. Âm ti, vùng đất cửu U cực hàng. Đạo tạng có câu, vùng đất cửu U cực hàng chính do huyền quang của hậu thổ nương nương sau khi dán xuống hóa thành, chỉ âm chí hàng, hoang tàn càng cỗi là nguồn âm khí chủ yếu của âm ty Giữa lòng vùng đất cửu u cực hàng, có một tòa thần điện u minh. Trong thần điện, cửu u nữ đến nghiên cứu một quyển kiếm phổ cổ xưa, cách trước mặt bà ấy ba thước, đang treo lơ lửng một thanh trường kiếm mạ đen nhánh giữa không trung. Phía trên hắc kiếm có khắc vô số phụ văn bí hiểm, thần kiếm sắc bén lóe sáng, lại bao hàm ý niệm sát phạt không ngừng nghỉ. Thanh kiếm này chính là chiến kiếm của cửu u nữ đế, có tên là lục đạo luân hồi. Thế nhân chỉ biết cửu u nữ đế tu luyện u minh hàng băng quyết nổi danh chấn động khắp tam giới, nhưng không biết rằng con ác chủ bài của bà ấy lại chính là thanh kiếm lục đạo luân hồi này đây, không vì nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì đại đạo mà cửu u nữ đế thành công nhận được từ bên trong động tẩu đích nhất chính là đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi vừa là tên kiếm, vừa là kiếm pháp của cô ấy. Năm đó cửu u nữ đế và ma đạo tổ sư hai người đồng thời đi đến vũ trụ hư không, tìm kiếm cơ duyên đại đạo của động tẩu. Ma đạo tổ sư thành công đoạt được chúng sinh bình đẳng, cửu u nữ để lại lấy lục đạo luân hồi, cả hai đều là đại đạo vô cùng lợi hại. Sau khi sở hữu cơ duyên đại đạo, hai vị ấy không hề lập tức trời đi, ngược lại còn cùng đồng hành đến một thế giới huyền quang đã bị lãng quên nào đó để tham ngộ tu hành. Chương 380, Tàm giới mệnh do, 2 Đạo Tàng đã từng đề cập về lôi pháp chính là tổ tiên của vạn pháp, nhưng lại ít ai biết rằng kiếm đạo mới thật sự là pháp môn tối thượng không có giới hạn cho dù có là ma đạo tổ sư năm đó cũng vẫn chưa đạt đến trình độ bậc thầy kiếm đạo hoàn hảo. Ma đạo tổ sư từng dùng một đoạn văn diễn tả kiếm đạo, ông ấy nói, người luyện kiếm đạo sơ cấp chém đầu người, đau thấu tận tâm gan, một kích ác tử vong, kiến huyết phong hầu, bậc trung cấp cùng Nhật Nguyệt tinh thần tề tựu, cùng vạn vật trong trời đất hợp nhất, tự như lôi đình chấn động, quỷ thần cũng khó sánh bằng, bậc thường cấp xuyên thẳng không có điểm dừng, thăng cấp không có giới hạn, tiếp tục không gặp cản trở. Có thể chiến đấu với chư vị thiên tôn đến từ cửu thiên thập địa, giải thích câu kiến huyết phong hầu là mô tả một loại kịch độc, nếu con người trúng phải sẽ lập tức tử vong. Hết giải thích, vì thế khi cửu u nữ đế hỏi ma đạo tổ sư rốt cuộc lục đạo luân hồi thích hợp tu luyện pháp thuật thần thông gì nhất, ma đạo tổ sư ngay lập tức khuyên bà ấy nên tu luyện kiếm đạo. Từ đó về sau, cửu u nữ đế quyết định cùng ma đạo tổ sư lưu lại thế giới huyền quang đã bị bỏ quên kia nhằm tham ngộ kiếm đạo. Rồi sáng tạo ra lục đạo luân hồi kiếm, còn về kiếm pháp của bà ấy nhận được sự chỉ điểm tận tình của ma đạo tổ sư, vì thế nên tại thời điểm trận chiến phong thần càng quét tam giới, cửu u nữ đế không hề sử dụng bộ kiếm pháp này đối địch với ma đạo, mà đợi đến lúc trận chiến phong thần kết thúc, cửu u nữ đế liền nhảy xuống sông Vong Xuyên, từ đó bộ kiếm pháp này cũng thất truyền, càng ít ai biết đến nó, không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, cửu u nữ đế đóng quyển kiếm phổ lại, thu hồi kiếm lục đạo luân hồi, Đứng dậy bay về phía nhân gian. Nhân gian, thiên trì. Lúc này đây trên thiên trì toàn bộ đệ tử ma đạo đã giải tán. Trên tế đàn tử thần chỉ còn lại hai người tôi và Thùy họa. Thùy họa trước giờ vẫn luôn mang dáng vẻ lãnh đạm xa cách. Sau khi được phong thành tử thần, sắc mặt và thái độ càng thêm lạnh lùng, tự như một tòa núi băng sừng sửng hiên ngang không thể lại gần. Đây vốn không phải do tính cách cô ấy đã thay đổi, chủ yếu nguyên nhân nằm ở uy áp của thần trên người cô ấy. Đối với ma đạo mà nói. Cần một vị tử thần thống lĩnh quân sĩ sát phạt quyết đoán, nhưng đối với tôi mà nói, có một người vợ mang uy áp của thần chẳng phải chuyện tốt lành gì cả. Sau khi phong thần thành công, nhiệm vụ đầu tiên của Thùy Họa chính là lĩnh binh vây đánh thành chết quang của âm ty Trước khi xuất chinh, Thùy Họa dường như có lời muốn bày tỏ với tôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết, chỉ yên lặng nhìn tôi một hồi rồi quay lưng phi thân rời khỏi thiên trì. Nếu như trước đây... Muốn cứu chúng đệ tử Niết Bàn của Ma Đạo còn đang mắc kẹt trong thành chết quan thoát ra ngoài là một chuyện khó hơn lên trời, thì bây giờ Thùy Hòa sở hữu lông hồn hạo kỳ, trực tiếp đem chúng đệ tử Niết Bàn toàn bộ đều thu vào trong giúp họ dễ dàng thoát thân. Huyết hải phù đồ quả thật là đại nạn thảm khốc, người đủ khả năng cản đường cô ấy chỉ có mỗi cửu u nữ đế. Bên này tôi vừa nhớ đến cửu u nữ đế, thì xung quanh liền nổi lên một luồng hàng khí lạnh lẽo, hàng khí nồng hậu vượt xa Thùy Hòa. Mèn theo giọng nói của cửu u nữ đế vang lên bên tai tôi, vợ ngươi có phải đã đến thành chết quan của âm ti rồi không? Thấy, bà ấy đến, trong lòng tôi sửng sốt một hồi, vội vàng hành đại lễ bái kiến, rồi thành thật đáp lời, đệ tử nhiết bàn của ma đạo ta đã mắc kẹt tại thành chết quan chịu đủ mọi tuổi nhục suốt 3.000 năm, vẫn mong nữ đế niệm tình sư nghĩa cũ của ma đạo tổ sư xin đừng tiếp tục làm khó bọn họ nữa, để bọn họ quay trở về ma đạo đi. Cho dù không phải vì hắn, Cô cũng không ra tay cản trở ma đạo các ngươi đâu, cửu u nữ đế nhẹ nhàng nói. Tại sao chứ? Tôi hoài nghi hỏi. Bởi vì một ma đạo có thế lực lớn mạnh càng phù hợp với lợi ích của âm ti, chẳng qua mọi sự vụ của âm ti hiện nay đều do châu khất một tay quản lý, quy khư đã xuất thế rồi, cô sẽ không xen vào chiến tranh giữa âm ti và ma đạo nữa đâu, đa tạ nữ đế khoan dung, không biết nữ đế hôm nay đích thân tới đây là vì việc gì? Tôi hỏi. Một là vì muốn ghé qua Đông Hải xem thử động tỉnh của Quy Khư, hai là vì muốn tặng ngươi một phần cơ duyên. Nói xong, cựu u nữ để trao cho tôi một quyển sách cổ khá cũ kỹ. Quyển sách này tuy đã khá cũ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không hề nhậu nát, có thể nhìn ra được người thường xuyên lật nó ra xem nhất định vô cùng trân trọng nó. Bìa sách không ghi tên, tôi mở ra xem, bên trong vậy mà lại ghi chép cảm ngộ tâm đắc về võ đạo, một nửa là chữ viết, một nửa là hình vẽ mô phỏng kiếm khí. Chữ viết tối nghĩa khó hiểu, kiếm đồ càng khiến người nhìn đau cả đầu óc, tôi rất tỏ tường đây chỉ là tranh vẽ bằng bút lông bình thường, không phải là phù văn cũng chẳng phải pháp trận, nhưng kiếm khí trên bức kiếm đồ dường như bất kỳ lúc nào cũng đều có thể nhảy ra khỏi trang giấy, trực tiếp thương tổn đến thần hồn. Lúc ở vương gia tu hành mộ đạo kiếm pháp, tôi đã xem qua vô số kiếm phổ, chưa từng có một quyển khiến tôi có cảm giác bị tấn công gây thương tổn đến thần hồn bao giờ cả. Lấy kiếm nhập đạo trong đạo môn toàn bộ đều nhờ vào lĩnh ngộ của mỗi người, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ có người đủ khả năng sử dụng phương tháp trên kiếm đồ hồng đem kiếm khí khắc họa hoàng mỹ lưu hành ra ngoài như vậy. Tôi không dám nhìn thêm nửa vội và đóng sách lại, rõ ràng chỉ là một quyển sách tầm thường nhưng sau khi tôi xem nội dung trong sách xong, lập tức biến thành nặng tựa ngàn cân. Không cần nghi ngờ gì nữa, đây chính là cơ duyên mà cửu u nữ đế từng nói. Quyển kiếm phổ này là của ai? Tôi hỏi. Ngoài hắn ra, còn có thể là ai nữa? Cửu U nữ đế bình tĩnh nói, ý của nữ đế, lẽ nào đây chính là quyển kiếm phổ mà ma đạo tổ sư đã truyền lại sao? Không sai, bên trong quyển kiếm phổ này có ghi chép lại nửa đời cảm ngộ tâm đắc của hắn khi còn sống, lúc đó cô và hắn cùng nhau tu luyện kiếm đạo, quyển kiếm phổ này là hắn tặng cho cô, cũng là hồi ức cuối cùng hắn để lại cho cô. Hôm nay cô đem nó truyền thụ lại cho ngươi. Từ nay giữa cô và ngươi sẽ không còn bất cứ tình cảm gì nữa. Tôi nghe xong, thành khẩn quỳ hai đầu gối xuống đất, hành lễ ba lệ chín khấu với cửu u nữ đế. Mang trên lưng mệnh cách thất sát, khấu lệ của tôi không phải ai cũng nhận nổi, nhưng cửu u nữ để tại thời khắc này hoàn toàn có thể chịu được. Bà ấy truyền thụ kiếm phổ của ma đạo tổ sư, tương tự ân tình một nửa thầy. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi cô chính là kẻ thù không đội trời chung của ngươi. Nói, xong. Cửu U nữ đế liền nghiêng mình lao xuống thẳng tới âm dương giới môn của vùng đất cửu U cực hàng. Nữ đế, xin hỏi ma đạo tổ sư tu hành rốt cuộc là kiếm pháp gì, tôi nhân lúc thần niệm của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán vội vàng truy hỏi. tam giới mệnh do? Nghĩa là vận mệnh của tôi do chính bản thân tôi nắm giữ, sẽ không thuận theo ý trời.